Phần 6.9 Giữa những tán hoa đào tung bay, dung nhan tuyệt mỹ và khí chất uyển chuyển chỉ có của người Giang Nam ở tầng Lạc Y đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam nhân, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước một khách điếm cao, ba tầng, trong mắt tràn ngập sự kích động và bất an. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com Túy vong lâu Một cái tên thực tao nhá, vừa là tử lâu lại vừa là khách điếm. Hương thơm phẳng phất của rượu ngon từ túi vong lâu nhẹ nhàng bay ra, nơi này chiếm giữ vị trí buôn bán trọng yếu của chấn nhỏ này, người đến người, đi đều nhớ mãi không quên khó quên, toàn bộ cảnh vật ở tử lâu đều theo phong cách cổ điển, mang vẻ đẹp đơn, giản, giá gỗ xuyên đấu, thiên nhà ngói nhỏ xanh, giữa đại sảnh treo một khối, gỗ thật khác bốn chữ lớn bằng thư pháp, phúc, lộc, thọ, Hỷ Hương thơm nồng đậm tràn ngập trong tử lâu thanh nhã, chưa uống rượu mà đã có vài phần men say rồi. Thức ăn thường ngày ở đây do đầu bếp hàng đầu kinh thành nấu, mùi vị có, nhiều biến hóa, phần chứa phương pháp biện chứng đồng dịch âm dương, vô cùng sáng tạo, khéo léo làm vị thanh thành mỹ vị, đậm nhạt vừa phải, lên men, thành tiên, thay đổi những thứ bình thường thành thơm ngon hiếm thấy, mà hương rượu bốn phía lại là nữ nhi hồng hào hạng tất cả không khỏi khiến phần đông các văn nhân mặc khách phải dừng chân. Y Nhi, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe của Nam tới ở phía sau Tần Lạc Y khẽ vang lên. Cơ thể Tần Lạc Y đột nhiên run rẩy, nàng chậm rãi xoay người, khi đôi mắt, ngấn nước của nàng chạm vào ánh mắt sâu hút đầy yêu thương kia thì môi bắt, đầu mấp máy. Y Nhi, sang Trọng Thương cũng mặc một bộ đồ trắng buộc bằng thắt lưng tơ tằm đen trắng. Một thân tơ lũa trắng như tuyết, ánh mặt trời làm cho thân Hình thon dài cao ngất của hắn chảy dài xuống tảng đá trên đường Khuôn mặt, Tuấn giật kia Giờ phút này lại khiến Tần Lạc Y cảm thấy đau lòng và thương Tiếc vô cùng Hắn chậm rãi đi về phía Tần Lạc Y cho đến khi thân hình cao lớn che phủ Nàng lại Nước mắt lần nữa tràn ngập hai mắt Tần Lạc Y Nàng kinh ngạc nhìn người Đàn ông trước mặt, Tăng Đại ca, là Huynh là huynh thật sao? lời của nàng còn chưa nói xong thì cổ họng đã nghe hẹn lại. bàn tay của tang trọng dương nhẹ nhàng kéo bà vai của tần lạc y Giọng, nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào là ta y nhi là tang đại ca, tang đại ca ta còn nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại huynh nữa. tần lạc y thút thít nói, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ qua những giọt nước mắt trên mặt nàng, nha đầu ngốc đừng khóc nữa. Dù tang đại ca có đi đến đâu thì trái tim cũng đều ở bên muội. Tần lạc y cắn môi, lén nhìn vẻ tiểu tụy trên khuôn mặt anh Tuấn của tang Trọng dương, trái tim không hiểu sao lại thấy đau đớn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến hương thơm hoa đào xa xa, thậm chí vài. Viến hoa đào còn bay vào trong túy vong lâu. Ai ra, khách quan, rượu ngon thượng đẳng, đồ ăn ngon đến đây. Giọng the thế của tiểu nhị vang lên lật đật chạy lui rửa khách quan, lộ ra vẻ vô cùng thành thạo. Mặc dù tử lâu chỉ rộng khoảng hơn 300 thước vuông, toàn bộ bàn ở đây có tăng thêm cũng hơn 60 bộ, nhưng vào giờ cơm, trong tử lâu này ngồi không sót một chỗ. Khách nhân nâng cốc nói những lời vui vẻ vang vọng khắp cả sảnh đường. Tám, chín phòng ngươi tới ta đi, người quản lý thì cua cua bàn tính để tính toán, còn có nụ cười tuét tuét của trưởng quầy, tạo thành một bức tranh phong cảnh hồn thịnh hào hứng, rất náo nhiệt bên trong chỗ ngồi tao nhã thượng đẳng trên lầu ba chính là chỗ tốt nhất trong toàn bộ tử lâu từ lan can có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, lúc này tang trọng dương đang ngồi cùng tần lạc y ở đó tiểu nhị bưng hai bầu rượu đến trước mặt hai người hai vị, trong điếm chúng tôi không chỉ có rượu vang danh thiên hạ đầu, bếp của chúng tôi còn có vài món gia truyền đặc biệt cũng khiến người từng Ăn khen không ngớt miệng, nhị vị nếu như có gì cần yêu cầu cứ dặn dò tiểu, nhân Mặc dù quan lại quyền quý, hào kiệt giang hồ xuất hiện trong tử lâu này Không ít, nhưng tiểu nhị vẫn có thể cảm giác được có hai người lai lịch bất phẩm Ở bàn này, cho nên hắn không ngừng xun xe nịnh bợ Tăng trọng dương nhìn tiểu nhị một chút, tiểu nhị đặt rượu và thức ăn Xuống rồi lôi ra đi Vâng, vâng, nhị vị cứ chậm rãi dùng Tiểu nhĩ thức thời lập tức nuôi xuống Đây đúng là chỗ yên tĩnh nhất toàn bộ tử điếm Rất thích hợp cho những người xa cách trùng phùng tâm sự Tăng đại ca Không phải huynh đã đến trung nguyên rồi sao Vì sao lại Trở về đây Khóe mắt tần lạc y hồng hồng Khẽ giọng hỏi Tăng trọng dương ốm một ngụm rượu Đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng Vào dung mạo tần lạc y Hắn không đáp lại câu hỏi của nàng Chỉ có chút đâm Chiêu hỏi thăm Y nhi, bây giờ muội có vui vẻ không? Tần lạc y nghe xong cảm thấy đau khổ bội phần, nàng nhẹ giọng đáp. Tang đại ca, ta biết huynh quan tâm tới ta, y nhi cũng biết huynh và cha nuôi. Hàm răng tinh tế của nàng khẽ cắn chặt môi, thật ra mãi cho đến bây giờ, nàng vẫn không quên được mọi việc phát sinh ở túy vãn đỉnh, thậm chí cũng không quên được bộ giảng cha nuôi trước khi chết. Tang trọng dương than nhẹ một tiếng trong mắt cũng lộ vẻ bi thương. Y Nhi thật ra tất cả mọi việc cũng do ông trời định sẵn, muội cũng không cần tự trách mình, chỉ cần Y Nhi có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tần lạc Y ôn nhu nhìn Tang trọng Dương, Tang đại ca, hắn đối xử với Y Nhi thực sự rất tốt, nàng không dám nói thêm gì nữa. Dù sao gia luật ngạn thác cũng là cái đinh trong mắt cha con nhà họ Tang. Y Nhi chuyện gia luật ngạn thác vì cứu muội mà suýt mất đi tính mạng trên chiến trường tăng đại ca đã nghe nói hắn thật lòng với muội tăng đại ca đương nhiên phục nhưng y nhi muội thực sự muốn gả cho người này sao thực sự quyết định gả vào gia tộc gia luật hoàng thất sao giọng của tăng trọng dương tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng thể hiện sự lo lắng rõ ràng tần lạc y ngẩng đầu nói với tăng trọng dương tăng đại ca đối với y nhi mà nói Gia luật ngạn thác chính là gia luật ngạn thác, Y Nhi cũng không xem trọng quan hệ giữa hắn và gia luật hoàng thất. Nàng không muốn Tăng đại ca cho rằng mình là một người con gái ham muốn vinh hoa. Tăng trọng dương nghe Tần Lạc Y nói như vậy, tự nhiên nội tâm cảm thấy đau xót, trong giọng nói chất chứa đau khổ. Y Nhi ngốc, dù sao hắn cũng mang họ gia luật, đây là sự thật không thể thay đổi. Tang đại ca sợ sau này khi muội gà vào gia luật hoàng thất thì sẽ rất vất vả. Tần lạc y cười khẽ, đáy mắt lộ vẻ kiên cường. Tang đại ca, y nhi biết trong lòng huynh lo lắng. Nhưng huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Lẽ nào ra luật ngạn thác thực sự tốt như vậy, khiến muội dù chết cũng phải theo hắn. Tăng trọng dương có phần khó chịu, hắn nghĩ thời gian mình bỏ đi lâu như vậy đã có thể buông xuôi tất cả. Nhưng hắn phát hiện ra dù mình nôn nóng, thế nào cũng vẫn không làm được. tang đại ca, ta, tang trọng dương lớn tiếng khiến cơ thể tần lạc y hơi run run, nàng sợ. hãy nhìn hắn, không dám nói gì nữa bởi vì trong ấn tượng của nàng, tang đại, ca vẫn luôn luôn dịu dàng. Lễ độ, hắn chưa từng nổi giận với mình cũng chưa, từng chút giận sang người khác. Sau khi trông thấy bộ dạng sợ hái của tần lạc y, trái tim đang phẫn nộ của. Tang Trọng Dương cũng bắt đầu mềm mại lại, bàn tay to lớn của hắn khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tần Lạc y nói: "Xin lỗi Y Nhi, Tang đại ca không nên nổi giận với muội, chỉ là, chỉ là Tang đại ca rất hiểu tính cách của Y Nhi, lẽ nào muội cho rằng mình thích hợp với cuộc sống ở vương phủ sao? Y Nhi, muội đừng quên gia luật ngạn thác, còn những phi tần khác, lẽ nào muội thực sự muốn sau này đi tranh giành tình" Cảm cùng những người phụ nữ đó hay sao Lời nói của Tăng trọng dương Như roi da quật vào lòng tần lạc y Lưu lại Từng vệt máu Sắc mặt của nàng trở nên nhợt nhạt Lại càng vô lực Nàng hiểu Rõ lời nói của Tăng đại ca đều là sự thật Và cũng là chuyện nàng luôn trốn tránh đến giờ Y nhi Tăng đại ca không phủ nhận ra luật ngạn thác Thật lòng với muội Nếu không hắn cũng sẽ không hy sinh cho muội nhiều như vậy Nhưng Suy cho cùng hắn cũng không giống người bình thường, hắn có thể rong ruổi trên sa trường, không thể mỗi ngày ở trong vương phủ xử lý mâu thuẫn giữa các phi tần, nữ nhi sinh ra trong gia đình quan lại đều hiểu rõ và tinh tường cách để tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà Y Nhi thì khác, muội quá đơn thuần. Tang đại ca thật sự không yên lòng về muội, vẻ đau lòng hiện lên trên khuôn mặt tang trọng dương, lời nói của hắn cũng vô cùng chân thành tha thiết. Ngón tay tần lạc y theo bản năng co lại Đáy mắt hiện lên vẻ bất an khiến Cho tầng hơi nước ngưng tủ Tại chỗ sâu nhất trong đáy mắt Hắn, hắn sẽ bảo Vệ y nhi Trong mắt tang trọng dương vẽ ra hình ảnh Của một người con gái tỉnh mịch cô đơn Đến tan nát cõi lòng Sau khi nhìn tần lạc y thật lâu Hắn than, nhẹ một tiếng nói Y nhi, mỗi nghĩ ra luật ngạn thác Sẽ bảo vệ mỗi thế nào đây Lẽ nào Hắn thực sự có thể buông bỏ vinh hoa phú quý, vứt bỏ ra luật hoàng thất chỉ, để ở cùng với mỗi sao. Trái tim tần lạc y thoáng chốc khẽ run, về chuyện này nàng cũng đã từng hỏi ra luật ngạn thác. Nhưng đương nhiên hắn có suy nghĩ và cách làm của mình. Nàng biết rõ, sở dĩ mình vẫn ở trong vương phủ không phải vì đã quen. Với cách sống này mà vì yêu hắn, yêu người đàn ông khiến hết thảy phụ nữ, đều si mê kia. Sau khi Tang Trọng Dương thấy vẻ mặt Tần Lạc Y thì không nói hai lời, một tay kéo lấy tay nàng đứng lên, "Y Nhi, đi cùng Tang Đại ca đi." "Hả?" Tần Lạc Y vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn để cho Tang Trọng Dương kéo. "Mình..." Sau một lúc nàng mới phản ứng lại, "Tang Đại ca, không. Y Nhi, nếu gia luật ngạn thác có thể buông bỏ mọi thứ, Tang Đại ca cũng không sợ sau này muội sẽ chịu uất ức." nhưng muội biết rõ hắn không thể phải không cho nên hôm nay ta phải dẫn muội đi đây cũng là mục đích ta đến gặp muội lần nữa tang trọng dương cầm bàn tay nhỏ bé của tần lạc y đi về hướng cầu thang không tang đại ca y nhi y nhi không thể đi theo huynh tần lạc y nghẹn ngào vùng vẫy tuy nàng không có sức lực nhưng muốn nàng rời đi như thế nàng cam lòng sao Y Nhi Tang Trọng Dương trông thấy bộ dạng chật vật của Tần Lạc Y Bàn tay to Mạnh mẽ nắm chặt bà vai của Tần Lạc Y Ta tuyệt đối không muốn sau này Thấy mũi phải chịu tủi cực Ta biết trong Lòng mũi xem ta như ca ca Vì thế ta làm đại ca lại càng không thể Trơ mắt nhìn mũi nhảy vào gỗ lửa Tang Trọng Dương lớn tiếng nói "Tang Đại ca Môi Tần Lạc Y run dậy Đúng lúc này Buông Y Nhi ra Một giọng nói nghiêm khắc, lạnh như băng gần như, vang vọng toàn bộ căn phòng tao nhã Tăng trọng dương và tần lạc y theo phản xạ đồng thời nhìn về phía phát Ra âm thanh, chỉ thấy thân hình cao lớn cường tráng của gia luật ngạn thác đứng ngay Trên cầu thang, ánh mặt trời chiếu dọi trên gương mặt tối sầm của hắn Lộ ra vẻ, tàn bạo khiến kẻ khác vô cùng khiếp sợ Sắc mặt tần lạc y trong phút chốc không còn chút máu Nàng cảm thấy khí huyết toàn thân đều bị đảo ngược Thác Vất vả lắm Tần lạc y mới tìm được giọng nói của mình Dù thế Nào nàng cũng không nghĩ ra luật ngạn thác sẽ tìm đến nơi này Hơn nữa Không cần đoán cũng nhìn ra được hắn thực sự đang rất tức giận Hiển nhiên tang trọng dương đã khôi phục lại sau khi khiếp sợ Hắn kêu Ngạo lạnh lùng đứng đó Im lặng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của tần lạc y Tang đại ca Tần lạc y bị động tác mạnh bạo của hắn dọa cho hoảng, Sợ, muốn rút tay ra cũng rút không được, dù sao cũng đang ở kinh thành. Nếu như gia luật ngạn thác thực sự nổi giận thì tang đại ca sẽ rất nguy hiểm. Sau khi ra luật ngạn thác trông thấy sự khiêu khích đó thì lại càng phẫn. Nộ, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng ưng tràn ngập từng đám lửa giận, ngần, như muốn đốt cháy người đàn ông trước mặt. Y nhi, lại đây. Hắn cố hết sức nhịn sự tức giận trong lòng trầm giọng nói Hắn không thể không áp chế cơn giận của mình Vì ánh mắt sợ hãi vừa rồi Của Y Nhi khiến trái tim hắn thoáng chốc run rẩy mạnh Hắn trải qua nhiều chuyện cùng nàng như vậy Hắn tin tưởng Y Nhi sẽ không rời bỏ mình Tần Lạc Y lo lắng nhìn bàn tay to lớn Của gia luật ngạn thác vươn về phía Mình Nàng thở gấp rồn rập Tiếc rằng cánh tay nhỏ bé của nàng đang bị tang Trọng dương nắm chặt lấy Tang đại ca, không nên như vậy, tần lạc y nhẹ giọng cầu xin, nàng không muốn thấy bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra, dù sao cha nuôi cũng đã rời. Khỏi nhân thế, nếu Tang đại ca có bất chắc gì thì ngay cả một người thân nàng cũng không còn. Thông qua giọng điệu nhẫn nhịn của gia luật ngạn thác, nàng có thể cảm nhận được một luồng lửa giận điên cuồng sắc bùng nổ, nhất là đôi mắt sắc bén, như chim ưng đang ẩn chứa cơn thịnh nộ. Tần Lạc y biết rõ hắn đang cố gắng áp chế cơn tức giận của mình Nhưng nàng không dám cam đoan nếu tăng đại ca còn tiếp tục như thế này Thì sự nhẫn ngại của gia luật ngạn thác sẽ kéo dài được bao lâu Gia luật ngạn thác cho đến giờ hắn chưa từng là một người kiên nhẫn Hắn có thể rất dịu dàng, có thể rất khoan dung Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là một con báo săn trinh chín nơi xa trường Mềm mại như nước nhưng toàn thân lại tỏa ra luồng sức mạnh sung mãn có khả năng cướp đoạt bất cứ thứ gì. tăng trọng dương không bị cơn giật của gia luật ngạn thác làm lay động. hắn khẽ nhếch môi nói: y nhi chỉ còn ta là người thân duy nhất trên đời cho nên nàng ấy phải đi theo ta. đầu mày gia luật ngạn thác đang nhướng lên đột nhiên trao lại hắn hừ lạnh một tiếng nói, đực cười y nhi sắp thành thê tử của bản vương sao tự dưng lại mọc ra một người thân Giọng điệu của hắn lạnh như băng, khuôn. Mặt không hề có chút độ ấm. Ta sẽ không để cho Y Nhi gả vào đông lâm vương phủ. Tăng trọng dương chỉ nói ngắn gọn nhưng đã diễn đạt hết mục đích hắn trở về. Ánh mắt cương quyết của gia luật ngạn thác nhớn lên. Trong ánh mắt lộ, ra vẻ khinh thường. Bản vương không quan tâm ngươi dùng thân phận gì đến. Đây quấy nhiễu tư tưởng của Y Nhi. Không phải ngươi vẫn cho rằng mình là hôn phu của nàng ấy đấy chứ? Nói xong... Bàn tay to lớn của hắn đột nhiên nắm chặt lại Ngân xanh cũng vì Tức giận mà nổi lên rõ ràng Một người đàn ông đáng ghét Đáng lẽ mình nên giải quyết hắn triệt để Nếu Vậy thì giờ đây cũng không phải gặp nhiều phiền toái như vậy Thân hình cao lớn của Tang Trọng Dương rõ ràng đang run lên Vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc Tang Đại ca câm miệng Tần Lạc y còn chưa nghẹn ngào nói xong Đã bị Tang Trọng Dương cắt ngang Nàng kinh ngạc nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh như băng của hắn, trong mắt, lộ ra vẻ khó hiểu, tăng đại ca hắn, hắn chưa bao giờ nói với mình như vậy. Trong lòng nàng đột nhiên lên cảm thấy uất ức, một làn hơi nước mỏng cũng phủ đầy đôi mắt khiến cặp mắt trong trèo như suối kia bị che kín lại. Gia luật ngạn thác, dù y nhi xem ta là gì ta đều lo nghĩ cho nàng chu đáo, còn theo như ta thấy, ngươi giữ y nhi bên người chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân mà thôi. Y Nhi muốn cuộc sống như thế nào, ngươi có biết không? Nàng yêu thích tự do tự tại, đáng tiếc ngươi không phải là người có thể đem lại cho nàng cuộc sống như thế Giọng điệu của Tăng Trọng Dương Hùng hổ dò người Lửa giận trong mắt gia luật ngạn thác đột nhiên càng sâu thêm Tăng Trọng Dương, bản Vương khuyên ngươi tốt nhất nên biết chừng mực Bản Vương đối xử thế nào với Y Nhi Đó là chuyện của bản Vương Người ngoài như Ngươi có tư cách gì để xen vào Sao, chẳng lẽ ta nói sai ư, luật ngạn tháp, ngươi biết rõ y nhi trời, sinh tính tình đơn thuần. Đương nhiên không thể cùng đám phi tần trong quý, phủ đấu đá. Nếu ngươi thực sự một lòng muốn tốt cho y nhi, vậy thì hãy vứt bỏ tất cả hoàng thất của ngươi đi. Nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn không thể, nào làm được. Tăng trọng dương lớn tiếng nói, vẻ mặt tần lạc y dâng lên nỗi bi thương nhàn nhàn. Một nét yêu sầu vẽ qua Khuôn mặt nàng Tăng trọng dương Hình như ngươi đã quản quá nhiều rồi Y nhi xem ngươi là đại ca Bản vương đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho ngươi Nhưng mà giờ đây ngươi lại muốn mang y nhi đi Vậy bản vương tuyệt đối sẽ không nương tay đâu Lời nói của gia luật ngạn thác vô cùng lạnh lẽo Sau đó đôi mắt sâu hút mạnh mẽ khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn yêu sầu của tần Lạc y, trái tim hắn đột nhiên co rút một cái Hắn vừa dứt lời thì tiếng động ồn ào huyên náo vang lên Sau đó nhiều tiếng bước chân bắt đầu truyền đến Chỉ trong nháy mắt toàn bộ lầu ba bị rớt Nhiều thị vệ bao vây Toàn bộ túy vong lâu đều bị bao trùng bởi sự lo lắng Một nơi vốn náo Nhiệt trong phốt chốc trở nên yên ắng không động tĩnh. Các thực khách lại càng kinh hoàng chạy thục mạng Tăng trọng dương ngửa đầu cười Trong giọng nói lại chất chứa sự khinh thường đối với gia luật ngạn thác gia luật ngạn thác ngươi vẫn phải điều những binh tướng hèn nhát đến để bảo vệ tình yêu của bản thân thực sự qua đáng thương trong lòng tần lạc y bắt đầu cảm thấy kinh sợ tang đại ca đừng nói nữa nàng thực sự sợ muốn chết một khi gia luật ngạn thác nổi giận hậu quả không sao lường được ai ngờ gia luật ngạn thác không giận trái lại còn cười hắn khẽ nhếch Môi vẽ ra một đường cong tàn nhẫn và lạnh lẽo Vâng phơ nói nhẹ một câu Y, nhi, lẽ nào nàng chưa nói chuyện mình có thai cho Tăng đại ca sao Lời này như sấm sét giữa trời quang nổ ầm bên tai Tăng trọng dương Cái gì Hắn lập tức quay đầu sang nhìn Tần Lạc Y ở bên cạnh Đôi mắt, tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi Tần Lạc Y vội vàng hạ mắt xuống cúi đầu, nàng không biết phải đối mặt Với tang đại ca thế nào Dù cho đây là sự thật Y nhi Tang trọng dương ép buộc tần lạc y ngẩn đầu Ta muốn chính miệng muội nói với tang đại ca Đây không phải sự thật Trong mắt hắn nỗi bi thương đang dâng lên mạnh mẽ Hơi thở của tần lạc y dần dần ngắt quãng Nàng dương đôi mắt ươn ướt Vô tội yếu ớt lên nhìn vào đôi mắt đau xót Của tang trọng dương Tang đại ca Lời hắn nói Đều là sự thật Không, không thể Tăng trọng dương tựa như người ta bị tuyên án tử Hình Bàn tay to đột nhiên buông thõng Thân hình cao lớn liên tục lùi về phía sau Gia luật ngạn thác tận dụng cơ hội này đưa tay lên ra chiêu Mạnh mẽ kéo Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của tần lạc y về bên cạnh mình Tần lạc y còn Chưa kịp thở gấp kinh hãi Một tiếng đã bị bàn tay to lớn vây lấy Vững vàng bị Ôm vào trong ngực Gia luật ngạn thác Ngươi thật quá hèn hạ Tăng Trọng Dương vừa thấy Y Nhi bị hắn mạnh mẽ kéo đi Trong lòng có cảm giác hít thở không thông Hắn tiến lên Ra chiêu linh hoạt Trả Y Nhi lại cho ta Nực cười Nữ nhân của bản vương ngươi cũng dám mơ đến Bàn tay to Lớn ôm lấy tần lạc y của gia luật ngạn thác không mấy lay động Hắn chỉ Dùng một bàn tay đã có thể tiếp chiêu của Tăng Trọng Dương Đủ rồi Các người dừng tay lại Tần Lạc Y thật sự không thể nhìn được Nữa, nàng thê lương nói Động tác của hai người đàn ông đồng thời dừng lại Chỉ vì trong mắt dai Nhân tuyệt mỹ đã lấp lánh ánh lệ Gia luật ngạn thác hừ lạnh một tiếng Hất cánh tay của tang trọng dương Ra, sau đó hắn cao mày nhìn thuộc hạ xung quanh Giống to một tiếng, lui ra Hết cho bản vương Vâng, vương thượng Thủ lĩnh thị vệ trông thấy vẻ mặt vô cùng khó coi Của gia luật ngạn thác, lập tức mang theo bọn thị vệ rời khỏi túy vong lâu. Hắn rất sợ, chỉ cần không suy nghĩ chu đáo một chút đầu sẽ rơi xuống đất. Mọi thứ dường như đã trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có nhưng thực ra không. Phải vậy, tất cả những ngưỡn sóng ngầm đều được che giấu trong ánh mắt của hai người đàn ông. Tăng trọng dương, mục đích quay trở lại lần này của ngươi chính là quấy rối đại hôn của bản vương. Gia luật ngạn thác lạnh lùng mở lời trước. Hắn hết sức cố gắng áp chế lửa, giận của mình, không vì bất cứ thứ gì khác, mà là vì Y Nhi. Hắn không muốn vì cơn thịnh độ của mình mà làm ra bất cứ điều gì khiến Y Nhi cảm thấy sợ hãi, hoặc khiến nàng tuyệt vọng. Không sai, Y Nhi là người mà ta quan tâm lo lắng nhất, cho nên ta không thể nhìn Y Nhi nhảy vào hố lửa, ra luật ngạn thác. Trong lòng Y Nhi chỉ xem, ta như đại ca, ta cũng chịu. Nhưng nếu như ngươi không thể đem lại hạnh phúc cho Y Nhi, vậy xin mời ngươi buông tha cho nàng ấy. Không nên dùng cút nhục trong bụng để uy hiếp nàng. Giọng điệu của Tăng Trọng Dương đã bình, tĩnh và có lại sự kiên trì như lúc đầu. Mặc dù ra luật ngạn thác đã dồn nén sự tức giận trong lòng mình xuống, nhưng hai mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ hung ác nham hiểm. Tăng Trọng Dương, nếu không phải vì để mặt Y Nhi, bản vương tuyệt đối sẽ không phí lời cùng ngươi nếu ngày đại hôn ngươi có lòng chúc phúc, bất cứ khi nào đông lâm vương phủ cũng mở cửa hoan nghênh. nhưng nếu ngươi cố tình gây sự khiêu khích, bản vương tuyệt đối sẽ không khách khí. nói xong, hắn liền mạnh mẽ ôm chặt lấy tần lạc y có ý muốn bỏ đi. chỉ cần ngồi lâu hơn một khắc nữa, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà hung ác dạy dỗ con người này. đứng lại. Âm thanh tức giận hòa cùng thanh âm vô nhu của Tần Lạc Y đồng thời vang lên. sắc mặt của gia luật ngạn thác trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cố gắng áp chế sự mất kiểm soát của chính mình, chẳng quan tâm đến tang trọng dương. Đang thét trói tai, hắn chỉ liếc nhìn đôi mắt ướt ướt của Tần Lạc Y nói, Y, Nhi, nàng muốn làm gì? Ánh mắt bén nhọn của hắn vừa liếc một cái đã nhìn ra điều nàng muốn nói, nhưng rồi lại thôi sau khi tần lạc y nhìn thấy ánh mắt bi thương của tang trọng dương, nàng khẽ cầu xin gia luật ngạn thác, thác ta muốn cùng tang đại ca nói chuyện. ánh mắt gia luật ngạn thác tối sầm lại, hắn âm thầm liếc qua khuôn mặt tang trọng dương, rồi sải bước đi tiếp. đợi đến khi bóng dáng gia luật ngạn thác hoàn toàn biến mất khỏi nhã, vẫn tang trọng dương mới khốn khổ ngã ngồi trên ghế, nhưng con người sâu hút vẫn không hề trước quá chặt lấy khuôn mặt tần lạc y là khi đau lòng nhìn bộ dạng của tang trọng dương, nàng chậm rãi đến gần hắn. tang đại ca, y nhi biết huynh yêu thương ta, nhưng y nhi thực sự không thể đi cùng tang đại ca. giọng nói của nàng mảnh mai tựa như đóa sen lay động trên mặt nước khiến kẻ khác thương tiếc khôn nuôi. hắn đối với muội thực sự quan trọng vậy sao? sự đau xót đong đầy trong đôi mắt của tang trọng dương, giọng nói của hắn lại càng thêm chua xót. Tần Lạc y cắn cắn đôi môi đỏ mọng, sau đó kiên định gật đầu, "Thực xin lỗi, Tang đại ca, ta ta thực sự không thể rời khỏi hắn." Nàng biết rõ bây giờ bản thân mình rất tàn nhẫn, nhưng nếu như rời bỏ ra, luật ngạn thác nàng sẽ đau lòng đến chết. Cho dù sau này bị mất đi tự do, bị uất ức, mỗi cũng không rời khỏi hắn. Tang Trọng Dương nhíu mày, sự bi thương trong mắt không cần nói cũng lộ ra. Một cách rõ ràng, một lần nữa, Tần Lạc Y lại kiên định gật đầu. tang đại ca, mặc dù tính tình của thác luôn luôn ngông cuồng, kiêu ngạo. Hơn nữa mọi người lại dễ nảy sinh loại sự kính sợ với hắn. Nhưng lâu, ta và hắn ở cùng nhau đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta mới hiểu bản thân không thể. Sống thiếu hắn, ở cùng hắn khiến ta thực sự rất vui vẻ, cũng có cảm giác an, toàn, ấm áp vô cùng. Tang trọng dương quay mặt đi chỗ khác, vẻ đau xót khắc sâu trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Sau một lúc lâu, hắn mới kìm nén được sự yêu thương quá mức trong lòng. Chậm rãi đứng dậy, bàn tay to lớn khẽ đặt lên bả vai nàng. Y Nhi, muội biết, Tang đại ca luôn không muốn ép buộc muội, ta chỉ sợ sau này muội sẽ không được vui vẻ, bởi vì muội là muội muội ta yêu thương nhất trên đời. Mắt tần lạc y ngấn lệ bên môi lại hiện lên lúng đồng tiền đẹp nhất nàng cảm thấy cổ họng dường như bị ngheẹn lại tang đại ca có huynh yêu thương y nhi y nhi nhất định sẽ rất hạnh phúc ngón tay thon dài của tang trọng dương run rẩy vũ về gương mặt của nàng hắn biết mình vĩnh viễn không thể quyết tâm ép buộc nàng làm điều gì bởi lẽ hắn không muốn nữ nhân này sinh chút oán hận nào với mình nàng vẫn luôn là vật báu khó dứt bỏ nhất trong lòng mình Tần Lạc Y bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, nàng tùy ý để Tăng Trọng Dương ôm mình vào lòng, lầm bầm khẽ nói, Tăng Đại ca, cuộc đời này Y Nhi, vô cùng hy vọng sẽ có được sự chúc phúc của huynh. Tăng Trọng Dương kéo nàng thẳng đến trước mặt mình, sau khi khắc sâu, vẻ đẹp của Tần Lạc Y vào mắt, sự đau xót chậm rãi tiêu tan, Y Nhi, Tăng Đại, ca chúc phúc cho muội, dù ở đâu đại ca cũng chúc phúc cho muội, bà, và... hài. Nhi của muội, chỉ cầu hai người vui vẻ, hạnh phúc Tần lạc im mỉm cười, nước mắt lại tuôn rơi trên gò má Nàng biết rõ, lúc này Tăng đại ca đã thật sự buông bỏ Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com